Trường sinh chương 383 giữa đêm giao thừa Bởi vì hôm qua chưa trở mắt Sau khi đám người rời đi trường sinh liền nằm nghỉ ngơi Tới giữa trưa cửa phòng đột nhiên bị người đá văng Trường sinh bỗng nhiên bừng tỉnh vội vàng xoay người ngồi dậy Thấy ba đồ lỗ đang bưng theo một chậu đồng lớn Hí ha hí hưởng chạy vào Tới tới tới ăn thịt ăn thịt Trường sinh bị ba đồ lỗ lỗ mãng cử động Kinh hãi tâm thần có chút không tập trung Giờ tay xoa mắt Bắt đăng dĩ thở dài Đại dư huynh, ngươi làm gì vậy? Đưa thịt cho ngươi ăn Ba đồ lỗ đem chậu đồng bỏ lên trên bàn Ngược lại đưa tay lôi kéo Mau tới mau tới Nhân lúc còn nóng ăn thôi Vừa ra khỏi nồi, ninh chín thịt xương Rất là thơm Trường sinh sau khi bừng tỉnh Trong lúc nhất thời không thể lập tức hồi thần liền đi tới bên cạnh giá gỗ Cạnh cửa, vốc nước rửa mặt Đợi sau đó quay đầu Ba đầu lỗ đã gặm trái gặm phải tràn đầy một buồn lớn thịt xương Sợ là bao nhiêu đầu heo xương cốt Đều bị hắn bưng tới Trường sinh đi đến bên cạnh bàn Nâng ấm đổ nước Giết bao nhiêu đầu heo vậy Cũng không ít Có tới 7-8 con Đều là do ta giết Ba đầu lỗ gặm chính là xương đùi Đưa cho trường sinh lại là xương sườn Tới tới miếng này dễ gặp Đưa cho người Trường sinh vốn không muốn ăn Nhưng ngửi được mùi thịt nồng đậm liền để bình trà xuống Giơ tay tiếp nhận Ngược lại ba đồ lỗ ngồi ở đối diện Đang gặm ăn sương Thế nào ăn ngon không Ba đồ lỗ nhét miệng cười hỏi Ăn ngon trứng xinh cần đầu Là ta nấu đấy Ba đồ lỗ cảm thấy đắc ý Đầu bếp nơi này không biết nấu thịt nhất định phải thêm chút loạn thất bát tao gia vị Kỳ thật Heo dê vừa giết Cái gì cũng đều không cần thả Thả chút muối liền ăn thật ngon Sau khi vào nồi Ra nồi nửa canh giờ là vừa vặn Thời gian ngăn quá không đủ nhừ Thời gian dài quá Nát không cần nhai Thời điểm ba đồ lỗ nói chuyện Lý Trung Dung từ bên ngoài đi đến Ta liền biết Hắn sẽ chạy tới chỗ người Nhị sư huynh Người cũng ngăn chút đi Trường sinh đứng dậy chỉ vào một chỗ ngồi Các người ăn đi Ta ban nãy đã ăn điểm tâm hơi trễ Lý Trung Dung ngồi xuống bên cạnh trường sinh Thế nào? Nghỉ ngơi được không? Ngủ đến bây giờ mới dậy. Trường sinh nói. Thấy Lý Trung Dung ngồi xuống. Ba đỏ lỗ liền từ trong chậu đồng. Nắm lên một miếng xương sống lưng đưa tới. Lão ngũ còn nhỏ. Miếng dễ gặm cho hắn. Miếng này cho ngươi. Lý Trung Dung khoát tay chưa tiếp. Ngược lại hướng trường sinh nói. Có kiện sự tình. Ta không quá yên tâm. Muốn tới đây nói với ngươi một tiếng. Cái gì? Trường sinh thông miệng hỏi. Cầm binh tự trọng. Rất dễ nhận triều đình nghi kỵ Chúng ta nơi này có hai vạn binh mã Ngươi thật muốn toàn bộ lưu nại hay sao? Lý Trung Dung hỏi Nhị sư huynh, ngươi không cần quá lo lắng Trường sinh nói Hai vạn binh mã cũng không nhiều Hơn nữa tiếp xuống Ta muốn toàn lực bảo toàn trung thổ long mạch Giữ gìn đại đường khí vận Giặc qua lần này tới bao nhiêu người Ta cũng không rõ ràng cho lắm Bất quá đoán chừng nhân số cũng không quá ít Tăng thêm những kẻ trước đó đã tới Sợ là có tới gần vạn người Chỉ dựa vào chúng ta 5 người Khẳng định ngăn không được bọn hắn Ta cũng phải có một chút binh mã khẩn cấp mới được Người muốn giữ lại Ta cũng không phản đối Lý Trung Dung nói Bất quả có chi tiết Ta phải để tính ngươi một câu Nếu như lời ngươi nói trước đó Hai vạn binh mã này Không ăn quân lương của triều đình Toàn bộ tùy ngươi một người Cung cấp nuôi dưỡng Dù là ai xem ra Cũng đều là người đang cầm binh tự trọng Thấy trường sinh cầm miếng xương Nhíu mày không nói Ba đồ lỗ có nhiều bất mãn Quay đầu oán trách Người liền không thể để cho lao ngũ hào hào ăn bữa cơm hay sao nhất định phải nói chút thí sự làm phiền hắn Nghe được lời của ba đồ lỗ Trường sinh bắt đầu tiếp tục gặm xương ừ. Người nói có đạo lý Chúng ta cũng không phải là nuôi không nổi Hay vạn binh mã Mà là chúng ta làm như vậy Triều đình mặt mũi đúng là không dễ nhìn Như vậy đi Ta mau chóng gửi lên sổ gấp Đem giặc hoa tăng binh một chuyện Cáo chi cho hoàng thượng Thuận tiện nhắc lại một chút hai vạn binh mã của chúng ta Chỉ nói ta yêu cầu Hai vạn binh mã này Tới nganh chiến giặc hoa Thỉnh triều đình đáp ứng Hoàng thượng chắc chắn sẽ không bác mặt mũi của ta Kỳ từ đó liền thuận lý thành trương Mặt khác Người cùng tam sư huynh trước mắt Chính là thân mang tội Không thể phong tướng thống binh Vừa vặn đại su hinh tới liền phong hắn làm tướng Ý của ngươi thế nào Rất tốt Lý Trung Dung gần đầu Không phải để ta làm quan huyện hay sao Tại sao lại muốn để ta làm tướng quân Ba đổ lỗ hưng phấn hiếu kỷ Lý Trung Dung mỉm cười gần đầu Ngươi là lão đại Chúng ta thật ra chỉ nghe lệnh ngươi Dẹp đi Các ngươi có thể nghe lệnh tai hay sao Ba đổ lỗ biểu môi Nghe Chỉ cần ý kiến nhất trí Chúng ta toàn bộ nghe ngơi, Lý Trung Dung cười nói. Ba đồ lỗ không nghe ra, thanh âm trào phúng của Lý Trung Dung, cười hắc hắc, tiếp tục gặm xương. Mặc dù xương thịt có một buồn lớn, nhưng hắn lại gặm rất là cẩn thận, chẳng những thịt một điểm không dư thừa. Xương cốt có thể gặm được, cũng bị hắn gặm ăn. Trường sinh ăn qua một miếng, lại lấy thêm một miếng. Thiên tử kim bài ta cũng không cần. Thời điểm dâng tấu trương cùng nhau đưa trở về. Thứ này giữ ở bên người Sớm muộn là tai họa Ta đem các người miễn xá Lại được hai vạn binh mã chống cự giặc hoa Liêu kiêm bài nơi tay Cũng không có tác dụng gì Trường sinh nói xong Lý Trung Trung vui mừng gật đầu Tâm tư tỉ mỉ Lo sự tình chu đáo Lão ngũ người đã trưởng thành Đối mặt với đồng môn sư huynh Đồng sinh cộng tử Trường sinh không có chút nào chạy đậy Nhị sư huynh Đều nói gần vua như gần hổ Lời này không phải là không có đạo lý Địa vị của ta cực cao Cắt đất phong phương Lại không bị hoàng thượng nghi kỵ Cũng không dễ dàng Có một bầu nhiệt huyết Lòng tràn đầy trung nghĩa Vẫn thiếu rất nhiều Ta phải lúc nào cũng cẩn thận Mọi chuyện chú ý Lúc quyền nghiêng chiều chính Kịp thời buông tay Đắc chí vừa lòng Vẫn dã tử sự nghiệp Khi đang trên đỉnh vinh quang Không cho hoàng thượng bất luận cái gì nghi kỵ Không dễ dàng A Sư phụ nếu còn tại Mắt thầy Lý Trung Dung nhắc tới sư phụ Ba đột lỗ vội vàng ngắt lời hắn Ngươi có thể để cho hai người chúng ta Hào hào ăn bữa cơm được không Được rồi được rồi được rồi Không nói các ngươi ăn đi Lý Trung Dung mỉm cười khoát tay Ngược lại rời ghế đứng dậy Ta thấy tiền viện có vận tới một xe rượu Ta để người đưa tới một vò Ta muốn trong lọ xứ Rượu trong bình sành uống cũng không ngon Ba đồ lỗ trước đây đi theo tô bình thố Trải qua nhiều ngày cuộc sống sung sướng Học được cách phân biệt rượu tốt rượu xấu Lý Trung Dung cười rời đi Hai người tiếp tục ăn thịt Ba đồ lỗ mặc dù đầu không linh quang Lại không biểu hiện hắn không có tâm cơ Đổi đi Lý Trung Dung Ba đầu lỗ bắt đầu nói nhăng nói cuội Đầu tiên là nói thịt heo ăn ngon Sau đó còn nói thịt heo cùng thịt dê có khác biệt cuối cùng lại nói tới thịt ngựa. Nói đến thịt ngựa sau đó lại nhìn như vô tình nói: "Thời điểm ta trở về, con ngựa kia cưỡi thật tốt, vừa cao vừa lớn, chạy lại còn nhanh." Trừng làm sao nhìn không ra một chút tiểu tâm tư của hắn. "Đại sư huynh, kia là Tây vực Hãn huyết mã, thần tuấn phi thường. Ta vốn là muốn mua một thớt tặng cho ngươi, nhưng về sau tưởng tượng lại không thành. Ngươi nặng tới hơn 300 cân, cây thần côn của ngươi" Cũng phải hơn 300 cân Cho dù ngựa tốt đến mấy Cũng mang không được Ngày sau ngươi làm đại tướng quân Phải kiếm cho ngươi tọa kỵ tốt hơn Tốt hơn là cái gì Ba đồ lỗ hay mắt tỏa ánh sáng Trừng sinh thuận miệng nói bậy Nào nghĩ đến ba đồ lỗ vậy mà lại hỏi tới giới tình thế cấp bách Chỉ có thể thuận miệng qua loa Giống như ngươi khôi ngô thân hình Ngựa cưỡi là không hề gớm Chỉ có thể cưỡi trâu Châu Ba lỗ một mặt ghét bỏ. Thấy tình hình này, trường sinh vội vàng nói. Châu bình thường khẳng định là không xứng với ngươi. Ta nói chính là tê nghiêu. Ngươi có biết tê nghiêu hay không? Ta biết có tê giáp. Ba đồ lỗ nói. Đánh chậm mặc vào, đau thương bất nhập. Đúng rồi. Tê giáp chính là từ da tê giáp, may thành áo giáp. Trừng sinh nói. Tê giáp so với châu mà chúng ta thường gặp lớn hơn rất nhiều. Cũng càng uy vũ. Chờ có thời gian, ta đi tìm cho ngươi một cái. Tỳ xác nơi nào có? Bát Đầu Lỗ hỏi tới. Kiếm Nam đạo cùng Linh Nam đạo đều có, Trừng Sinh chỉ phải hướng Tây Nam. Nghe Trừng Sinh nói như vậy, Bát Đầu Lỗ liền không còn ý đồ với Hàn Huệ Bảo Mã Không bao lâu, rượu đưa đến, Bát Đầu Lỗ bắt đầu tự rót tự uống, ăn như dò quấn. Trừng Sinh lượng cơm nhỏ, ăn xong mấy miếng, liền đứng dậy rửa tay, ngược lại bắt đầu viết tấu chương. Báo cáo động tĩnh gần đây của giặc hoa Cho thấy sau khi mình rời kinh Lập tức bắt đầu đối kháng giặc hoa Theo sau chính là chuyện hay vạn binh mã Xin triều đình phân phối quân lương Một số thể khắc không ăn của người nhà Ngược lại dễ dàng nhận người nghi kỵ Nên ăn một chút Nên cầm cũng cầm một chút Mới có thể để cho hoàng thượng an tâm Ngoài ra Thiên tử kim bài nhất định phải trả lại Hoàng thượng ban thưởng thiên tử kim bài Là thành ý của hoàng thượng Mình trả lại thiên tử kim bài Là thái độ của mình Làm cho hoàng thượng biết rằng Mình miễn xá hai sư huynh mang tội Lại lưu lại hai vạn binh mã Dùng để chống giặc hoa Về sau lại không có sở cầu Không thể để cho hoàng thượng Thời khắc nơm nớp lo sợ Không biết mình cầm thiên tử kim bài làm cái gì Thiên tử kim bài Cái loại vật này Không thể thông qua dịch trạm chuyển giao Cần cho đại đầu tự mình mang đi một chuyến Bạch cô nương mặc dù chưa trưởng thành Không thể cùng đại đầu kề vai chiến đấu Nhưng qua lại đưa tin Vẫn là có thể Đưa đi đại đầu Trưởng sinh như chút được cánh nặng Thiên tử kim bài mang ý nghĩa Vô thượng quyền lực Kim bài nơi tay hoành hành không sợ Ngẫm lại vui mừng Đổi thành người ngoài Sợ là không bỏ được trả lại Nhưng vô thượng quyền lực Chỉ thiên tử mới có thể nắm giữ Bất kỳ người nào muốn phân quyền Đều là cử chỉ không khôn ngoan Một số thầy khác Thật không thể trách cấp trên Có mười nơi cũ Qua cầu rút ván Thần tử cùng thuộc hạ Cũng muốn tự kiểm điểm Có phải hay không Mình hám lợi đen lòng Không biết tiền thối tiền tới dẫn lửa thiêu thân Tự ăn trái đắng Điều tận cung tự tàng Cối say gỡ Lửa tự đi Mới là toàn thân chi đạo Nghe ra không chỉ có sản nghiệp Ở Trường An Cả nước cũng có sản nghiệp Trước đây các nơi sinh ý Đều do đại đầu phụ trách Đại đầu biết bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi Trường An Liền không để cho sản nghiệp các nơi Đem lợi nhuận năm đó Vận chuyển trở về Trường An Mà lưu lại ở cửa hàng Tục ngữ nói đúng Có tiền mua tiền cũng được Chẳng những trên sông có thuyền Liên tục không ngừng vận chuyển Lương Thảo Tới ngày cuối năm Phía tây châu quận Lương Thảo số vật cũng trở tới Từng châu từng huyện khẩn cấp Chuyển vận phân công Ngoại trừ binh sĩ y phục chi phí Còn muốn bảo đảm bách tính Có quỷ gạo cùng thịt muối ăn tết Cũng cuối năm đêm đó Đại đầu trở về Mang về thành chỉ Sắc phong ba đồ lỗ là Bình oa đại tướng quân Trưởng quản bản bộ binh mã Chống lại giặc hoa Binh phủ quan ấn cũng mang theo trở về Trừ cái đó ra Đại đầu có mang về một lời nhắn Yêm Đảng diệt hết quốc vận Trung Hưng, hoàng thượng đại xá thiên hạ. Lần này đại xá đã không còn hạn chế tội ác tay trời. Kể từ đó, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu cũng liền không còn là thân mang trọng tội. Biết được việc này, Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu hai mặt nhìn nhau, trấn kinh phi thường. Bọn hắn đều là người sáng suốt. Biết triều đình tình cảnh, mặc dù hơi có khởi sắc, lại căn bản chưa tới quốc vận Trung Hưng. Hoàng thượng có tâm đặc xá bọn hắn, nhưng lại lo lắng Đơn độc đặc xá bọn hắn Bị người biết được lên án Liền để người mượn cớ Rơi vào đường cùng Đành phải đại xá thiên hạ Một cử chỉ này Liền có thể nhìn ra Trong mắt hoàng thượng Trường sinh có phân lượng Cùng địa vị cao đến nhường nào Màn đêm bao phủ Đám người đoàn tụ Rượu thịt một bàn Nâng ly cạn chén Náo nhiệt phi thường Lúc này Đám người đại đầu thương thế cơ hồ đã khỏi hẳn Uống đến lúc canh ba, đại đầu có chút say, liền đề nghị lập lại chiêu cũ. Thờ dịp giặc hoa đi thuyền đến, đặt chân chưa ổn, lại đi giết bọn hắn trở tay không kịp. Đám người nghe vậy cùng kêu lên phụ họa, bà đồ lỗ cũng theo sau ồn ào. Chỉ nói, mình không thể làm bình hoa đại tướng quân trên giấy, phải chạy qua giết giặc hoa tè ra quần. Trường sinh không uống rượu, rất là thanh tỉnh, đương nhiên sẽ không cho phép đám người hồ nháo. Từ Thư Châu tới Kỳ Lân Trấn Chỉ ít cũng phải 6 canh giờ Mà còn phải cưỡi hãn huyết bảo ma mới được mà thấy trường sinh cùng Lý Trung Dung Trần Lập Thu đều không đồng ý đánh lén Đám người chỉ có thể coi như thôi Tiếp tục nâng ly cạn chén Trường sinh không thích hoàn cảnh huyên áo Ăn uống một lát thì rời bàn Đi ra ngoài thông khí mấy vừa ra ngoài cửa Trường sinh liền phát hiện hướng Đông Nam Có đại lượng người áo đen Mượn màn đêm ỉm hộ Hướng phía phủ nhà cực nhanh mà tới Lúc này đã leo tường mà vào Xem khí sắc tính toán Người đến có hơn trăm Trong đó lam khí chiếm đa số Tử khí cũng không ít Đừng uống Trường sinh trầm rộng mở miệng Đám người không sợ sàng cho lắm Nghi hoặc nhìn hắn Không cần tìm bọn hắn Bọn hắn đã tìm đến chúng ta Trường sinh chương 384 không chút sợ hãi Nghe trường sinh nói đám người vội vàng rời ghế đứng dậy bước nhanh ra ngoài Lần theo ánh mắt của trường sinh trông về phía đông nam Ai nha thật đúng là tâm tưởng sự thành Muốn ăn con rùa liền đến con ba ba Đại đầu tiểu kình trên đầu nhiệt huyết dâng lên Không phải một tên là một đám Dư nhất nhớ mày trông về phía xa Thế quyền mình cũng uống không ít Mắt thấy giặc hoa khi thế hung hăng Hào hùng tỏa ra Nhớ mày hử lạnh Thiên đường trước mặt không tìm đến Địa ngục xa xôi dẫn xác vào Trường sinh lúc này đang căn cứ Khí sắc hiển lộ của đối phương Tính toán số lượng địch nhân Bách lượn phía trước tử khí cao thủ Tổng cộng có 5 người Một tím đậm thái huyền Hai tử khí động Nguyên Hai cư sơn tím nhạt Theo sát phía sau Lam khí võ sĩ không thể tính số Đại khái nhìn ra nhân số Khẳng định hơn trăm người Chính vào cuối năm Lại thêm đã nhận triều đình triều an Cho nên trên tường thành trực đêm Quân quai giữ cũng không nhiều Thẳng đến khi giặc hoa đều vượt qua tường thành Quân quai giữ trực đêm Mới có phát giác Bắt đầu đánh chiêng cảnh báo Tiếng chiêng vừa vang lên Lam khí võ sĩ xâm phạm lập tức rơi xuống đất Mà năm tử khi cao thủ Thì trực tiếp Hướng phía phủ nhà bay lượn mà tới Mắt thấy lam khí tu vi giặc hoa Rơi xuống đất phân tán Trường sinh đột nhiên nhú mày Bởi vì cái gọi là kẻ đến không thiện Kẻ thiện không đến Giặc hoa đã dám đến Tự nhiên có điều ỷ lại không sợ Hơn nữa mục tiêu của bọn hắn Cũng không hạn định Ở những người cầm đầu phe mình Có bao gồm trong thành dân chúng tầm thường Địch quân ý đồ đã rõ ràng Chính là báo thù ngày đó Ba người huyết tẩy kỳ lân trấn Sự thật chứng minh suy đoán của hắn Hoàn toàn chính xác Lam khí giặc hoa rơi xuống đất không lâu Trong thành các nơi liền truyền lên tiếng Bách tính kêu thảm cùng kêu cứu Tân Xuyên Trần Huyền Nhất Trần Lột Thu trầm giọng điểm danh Có mặt tướng Hai người ra khỏi hàng Thống lĩnh bản bộ binh mã Vây quét giặc hoa vào thành Trần Lột Thu trầm giọng hạn lệnh Hai người cao giọng xác nhận Nhanh chóng rời đi Vương Trần Đông, Thẩm Trường Hưng. Trần Lột Thu lại lần nữa điểm tướng. Có mặt tướng. Hai người lập tức ra khỏi hàng. Tăng thêm cung binh, trần giữ bốn phương tường thành. Bất kỳ người nào ra khỏi thành, hết thảy đều bắn giết. Trần Lột Thu mũi thở run run. Đợi hai người xác nhận rời đi. Trần Lột Thu lại lần nữa điểm giành. Ô Văn Thao, Tống Thanh Phong. Có mặt tướng. Hai người quay người đối diện. Xuân lĩnh phủ nhà binh sĩ giữ vững hậu viện. Bảo hộ tọa kỵ. Trần Lột Thu lại lần nữa hạ lệnh. Hai người cao giọng xác nhận, xoay người rời đi. Lão Tam, ta làm gì? Ba Lột Lỗ vội vàng hỏi tới. Trần Lột Thu không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía trường sinh chờ hắn quyết định. Trên đường trở về, trường sinh đã biết Ba đầu Lỗ bất quá lam nhạt linh khí. Tuy có kim cương bất hoại thần công hộ thể, lại không đủ để cùng với tự khí cao thủ của đối phương chống lại. Vội vàng suy nghĩ sau đó, Chỉ về phía tần xuyên hai người xuất phủ Giặc hoa đang trong thành Tàn sát bách tính Người võ công cao cường Nhanh đi giúp bọn hắn tiêu diệt toàn bộ giặc hoa Nghe được lời của trường sinh Ba đầu lỗ nghiêm trọng gật đầu Ngược lại cầm lấy côn thép Nhanh chân chạy mau Ai ai hai người kia chờ ta một chút Lúc này Phủ nha nội viện ngoại trừ trường sinh 5 người Lên chỉ còn lại Lý Trung Dung Cùng Trần Lập Thu Thấy trường sinh quay đầu hướng về phía bên cạnh Trần Lợi Thu biết hắn đang tính ra thực lực địch ta Liền nhú mày nói Ta cùng lão nhị đều có thể độc đấu cư sơn Trường sinh gần đầu rồi mở miệng nói Thái Huyền giao cho ta Các ngươi bốn người mau chóng bắt lại hai tên tử khí động huyền Trường sinh nói xong Đại đầu bốn người nghiêm mặt gần đầu Lúc này địch nhân cách phủ nhà đã bớt quá trăm trượng Trường sinh lại lần nữa nói Chúng ta đối chiến tứ đại sơn trang Chuyện này đã không còn là bí mật Giặc Hoa tất nhiên biết được việc này Hiểu rõ thực lực của chúng ta Đem Tứ Đại Sơn Trang một lưới bắt hết Bọn hắn dám tới Đã nói bọn hắn cũng không sợ hãi Sau đó động thủ Ngàn vạn không thể xem thường Trường sinh nói xong dư nhất mở miệng nói Bọn hắn cũng biết chúng ta có hạn huyết bả mã Cũng biết nếu là nửa đường bước ra rút lui Tất lọt vào truy sát của chúng ta Đúng vậy Bởi vậy có thể thấy Vọt hắn căn bản không muốn nửa đường rút lui Đại đầu gần đầu phụ họa Mấy người nói chuyện Địch quân 5 vị tử khí cao thủ Đã cực nhanh vào tới Tuần tự dây vào trên lầu của phủ nhà Trong lúc địch quân 5 người quan sát phe mình Trường sinh mấy người cũng làm chuyện giống như vậy 5 người này thuộc một sắc hắc y dạo hành Bên hông còn có lớn nhỏ không đều eo túi Trên mặt đều mang mặt nạ dự thợn Sử dụng binh khí Đều là đao đông doanh hẹp lưỡi Một dài một ngắn Bởi vì đeo mặt nạ Lì nhìn không rõ tướng mạo cùng tuổi tác của đối phương Chỉ có thể căn cứ hình thể đường nét Xác định được hai tên giặc hoa Tím nhạt linh khí Là nữ tử trẻ tuổi Bọn hắn ngực trái Đều theo hình đồ án xa Dư nhất thấp giọng nói Trường sinh chậm rãi gật đầu Căn cứ như lời của tả tá mộc Đông doanh tám đại gia tộc Đều đã tới trung thổ Lần này đột kích Hẳn là một gia tộc trong đó Địch quân 5 người Tới cũng không nóng lòng độ thủ Mà là đứng trên lầu nhìn xuống nội viện Không động thủ cũng không nói lời nào Lúc này thành nội các nơi Đã chuyển ra liên tiếp Những tiếng kêu thảm tiết Không hỏi cũng biết Những tên giặc hoa làm khí Đang đổ sát dân chúng vô tội tay không tất sắc Mà đây cũng là Nguyên nhân địch quân không vội vàng động thủ Giặc hoa mặc dù chạy nhanh một đường Lại không có vương phiếu Thời gian rằng co càng dài, dân chúng vô tội tử thương càng nhiều. Trường sinh vốn đối với giặc hoa không có ấn tượng gì tốt. Mắt thấy giặc hoa giết hại dân chúng vô tội, trong lòng càng khinh thường Hắn cùng với đại đầu thích huyệt minh, tập kích kỳ lân Trấn tàn sát đều là địch quân võ sĩ. Thậm chí cũng không đả thương tới đông doanh công chúa không biết võ công. Hải quân giao chiến, tướng sĩ thương vong nghe theo mệnh trời. Nhưng hướng dân chúng vô tội ra tay chính là hèn hạ vô sỉ. Hung tàn bị ổi Mặc dù không rõ nội tình của đối phương Trường sinh vẫn lựa chọn động thủ trước Hắn vừa khẽ động Đám người bên cạnh lập tức theo sát phía sau Ngay tại thời điểm Đám người phe mình đạp đất vọt lên Tên nam tử cầm đầu rút đào lao xuống Cùng lúc đó Hướng bốn người khác trầm giọng hạn lệnh Giết chết bọn hắn Đám người đại đầu không nghe hiểu tiếng Nhật Trường sinh lại có thể nghe hiểu Mắt thấy kẻ này khẩu khí quá lớn Trong lòng đột nhiên chầm xuống Nam người này tất có tuyệt kỹ mang theo Nếu không sẽ không phấn khích như vậy Trường sinh lăng không rút đao Linh khí kéo dài Vung ra một đạo dài hơn một trượng tím nhạt quang mang Cách không đánh úp về phía Nam tử cầm đầu đeo mặt nạ Nam tử kia chính là Thái Huyền cao thủ Linh khí tự nhiên cũng có thể ngoại phóng Mắt thấy đao mang cận thân Vậy mà không tránh không né Hai tay cầm đao, thôi phát đao mang Lăng không bổ xuống Bởi vì đối thủ linh khí đầy đủ Phát ra đao mang triệt tiêu Đao mang mà trường sinh thôi phát Sau đó còn có tồn dư Trường sinh không dám khinh địch Chỉ có thể ngớp gáp né tránh Mặc dù thôi động linh khí vùng ra đao mang Nam tử mặt nạ Chiêu thức lại chưa dùng hết Mắt thấy trường sinh né tránh Lập tức lăng không lệch vị trí Run cổ tay biến chiêu Hạ đao đồng thời phong bế Đường né lui của trường sinh Trường sinh vừa mới tấn thân từ khí Còn chưa quen thuộc ngự khí lăng không Mắt thấy đối phương liệu sự tính trước Cũng sớm phong bế đường lui của mình Chỉ có thể ngự phát linh khí Thẳng tắp hạ xuống Tên nam tử kia Ra chiêu nhanh như thiểm điện Thấy trường sinh rơi xuống đất Lại lần nữa lăng không biến chiêu Khí rót trường đao Thúc đẩy ra một đạo Đao mang dài hơn một trượng bổ thẳng xuống Trường sinh trước đây đã từng nhiều lần Cùng giặc hoa động thủ Đối với võ công của bọn hắn Cũng có hiểu biết Giặc hoa võ công lớn nhất đặc điểm Chính là cực độ thiết thực Không có bất kỳ Mánh khóe vô dụng đẹp mắt Mỗi một chiều đều ẩn náo sát cơ Hơn nữa bọn hắn cũng phi thường am hiểu Nhanh chóng đoạt công Đối với hiểu biết của bọn hắn liền biết đối thủ Tuyệt sẽ không cho phép mình rơi xuống đất Ung dung ổn định trận cước Cho nên trong nháy mắt chạm đất Liền nhanh chóng xoay người Cấp mách dịch chuyển hơn một xích Ngay trong nháy mắt lệch đi vị trí Đao mang bao hàm đầy đủ Linh khí tím đậm Liền vội truy mà tới Một trận đá vụn vẩy ra Trên mặt đất xuất hiện một khe sâu khoám Dài tới vài thước Không đợi trường sinh ổn định thân hình Nam tử mặt nạ Đã cấp mách rơi xuống đất Bắt đầu vùng đao đoạt công Ở thời điểm trường sinh Cùng với nam tử mặt nạ Vùng đao đối công Mấy người đại đầu cũng đã cùng địch quân tử khí cao thủ Đánh giáp lá cả Dựa theo lúc trước an bài Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu Chạy ra địch lại hai cao thủ Cư Sơn Mà bốn người đại đầu Thì hợp lực nginh chiến địch quân hai tên cao thủ Động Nguyên Tục ngữ nói Người trong nghề vừa ra tay Lên biết rõ thực lực Mặc dù đã tấn thân tím nhạt Cư Sơn Nhưng đối chiến với cao thủ Thái Huyền Trường sinh cũng là cực kỳ miễn cưỡng Đối phương linh khí tu vi dị thường tinh thuần, hơn nữa tốc độ gia chiêu lại cực nhanh. Một trận đoạt công trực tiếp đánh cho hắn đỡ trái hở phải, miệt mỏi, ứng phó. kỹ thuật cận thân đoạt công cũng là điểm mạnh của trường sinh. Lần này đối chiến sở dĩ không chiếm ưu thế, chủ yếu là vì hắn cũng không am hiểu dùng đao. Hắn am hiểu nhất chính là tay không đối địch. Nhưng lúc này tiền cơ đã mất, căn bản không có cơ hội tập hợp, ổn định lại trận cước chỉ có thể gặp chiêu phản chiêu, tìm cơ hội chặt đứt trường đao lưỡi mỏng của đối phương. Trường Sinh rơi xuống hạ phòng, mấy chỗ chiến hoàn khác, đám người phe mình cũng không chiếm ưu thế. Thích Minh cùng dâng khai, hợp lực đối chiến địch quân, một tên động nguyên cao thủ. Bởi vì Thích Huệ Minh sử dụng lục trầm thương binh khí, cho nên động nguyên tu vi Giác Hoa cũng không để cho hắn rảnh rang cơ hội thi triển không dùng trường đao Lấy đao cùng hai người cận thân chiến đấu Những người này xuất xứ Từ cùng một gia tộc Võ công chiều thức đi cùng một con đường Nhanh chóng đoạt công Lấy một địch hai Đánh cho Thích Nguyễn Minh cùng Dương Khai Luông cuống tay chân, chống đỡ không xuể Đại đầu cùng dư nhất Địch lại một tên động quyên tu vi Tình huống cũng tương tự Giặc hoa hai tay cầm đao Một dài một ngắn Xuất thần nhập hóa, quỷ dị xảo trá Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Cũng chưa từng chiếm được ưu thế Đối thủ của hai người có vẻ như Là một đôi tỉ muội song bảo Lẫn nhau lên thủ Hoàn toàn không có sơ hở Mà Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu đòn sát thủ Là xích dương thần công cùng huyền âm thần công Binh khí cũng không phải là điểm mạnh của hai người Tuy có Chu Huyền Kiếm Cùng thuần quân kiếm nơi tay Lại không có cơ hội chặt đứt trường đao của đối phương Sau khi huyết chiến tứ đại Sơn Trang Phe mình đám người lòng tin bạo dực Nhưng cùng giặc hoa giao thủ, đám người phê mình lòng tin nhanh chóng xói mòn. Bởi vì những từ khi cao thủ này, võ công quả thực lợi hại. Tốc độ gia chiêu cũng xa không phải là quân nhân trung thổ có thể so sánh. Trước đây, trường sinh từng cùng đại đầu Thích Quyền Minh tập kích kỳ lân trấn, giết giặc hoa trở tay không kịp, tổn binh hao tướng. Nhưng lần này tái chiến lại tìm không đến được cảm giác vui vẻ lâm ly nhẹ nhàng ngày đó, khắp nơi bị người quản chế từ đầu đến cuối, mệt mỏi, ứng phó. Sở dĩ xuất hiện loại biến hóa này. Có một phần nguyên nhân là trước đó phe mình tập kích là có chuẩn bị, địch nhân hoàn toàn không đề phòng. Chuyện đột nhiên xảy ra, loạn trận cước. Mà lần này tình huống lại trực tiếp chuyển, biến thành địch nhân có chuẩn bị mà đến, phe mình bị động, ứng phó. Tài chiến một lát, vẫn không cách nào lật về thế yếu. Trường sinh càng phát ra lo lắng. Địch quân 5 người Chưa thi xuất đòn sát thủ liền đã đánh cho phe mình đám người trượt vật phi thường Nếu là ra hết toàn lực Phe mình tất ăn thiệt thòi Trường sinh lo lắng Những người khác càng lo lắng hơn Trường sinh cùng đại đầu bọn người Có kinh lịch cùng giặc hoa động thủ Đối với giặc hoa có nhiều hiểu rõ Mà những người khác lần đầu đối chiến giặc hoa Đối với đấu pháp Khác với quân nhân trung thổ Một trời một vực Vô cùng không thích ứng Hai cái khác nhau lớn nhất Là giặc hoa cũng không quan tâm chiêu thức có phải chàng yêu nhã hay không Cũng không quan tâm thân pháp đẹp mắt hay không Giống như điên, dồn sức đánh hung mãnh Khí độ gì, tư thế gì, tiết tấu gì Toàn bộ không có, một lòng chỉ muốn giết người Trường sinh chương 385 Đánh giặc dùng mưu Đám người phe mình vốn ở thế yếu Bốn phía chuyển đến tiếng rên la kêu thảm thiết Khiến cho mọi người càng phát ra nôn nóng liên tiếp kêu thảm Đều là bách tính ngộ hại sắp chết phát ra Những bách tính tay không tức sắc này Chật Phật chịu đựng khoa nạn đói Lại ở đêm giao thừa Thê thảm tao ngộ giặc qua tàn sát Lâm trận đối địch tối kỵ nôn nóng Bởi vì dục tốc bất đạt Càng nghĩ mau chóng xoay chuyển tình thế Càng khó có thể thực hiện Thời điểm công thủ ngược lại lộ ra sơ hở Đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương Giả qua lần này tới 5 vị tử khí cao thủ Phe mình mặc dù chiếm nhân số ưu thế Linh khí tu vi lại không đủ Chỉ có duy nhất trường sinh tấn thân tím nhạt cư sơn Những người khác thuần một sắc xanh đậm đại độc Trong mọi người trường sinh áp lực lớn nhất Chẳng những yêu cầu ngây chiến địch quân thái huyền cao thủ Còn muốn phân thần bên cạnh chú ý Quan sát toàn cục Nhưng hắn nhiều kinh thực chiến Biết mình trong khoảng thời gian ngắn Không có khả năng bắt lại đối thủ trước mắt Cũng biết nóng vội là chuyện vô bổ Chỉ có thể ép buộc mình ổn định tâm thần Trở về tỉnh táo Cũng không phải tất cả ngạn ngữ đều có lý Phúc bất trùng lai Họa vô đơn chí Câu nói này không hẳn là đúng họa quả thực sẽ không đơn hành, phúc bình thường có thể song song mà đến. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này là vì người gặp việc vui, tinh thần thoải mái, gặp việc buồn bực, uể hoài, chạy lên não. Có việc mừng, tâm tình liền tốt, đối nhân xử thế liền sẽ rộng rãi thoải mái. Kể từ đó, hoặc kệ làm cái gì, đều là càng dễ thành công. Nếu như gặp phải tai họa, tâm tình liền rất kém cỏi đối nhân xử thế càng dễ dàng sơ suất gây tai họa. Trường sinh phát xác ra được Đám người phe mình sắp lâm vào Tuần hoàn ác tính Đường cùng chỉ có thể quảng đi tạm niệm cường định tâm thần Không cầu trong thời gian ngắn chuyển bại thành thắng Trước cầu phòng thủ tự vệ Ổn định trận cước Sau khi ổn định cảm xúc Trường sinh lại bắt đầu tỉnh táo suy nghĩ Tên giọc hoa Thái huyền Tu Vi trước mắt Thời điểm ra chiêu Liên tiếp lên tiếng trợ lực Căn cứ thanh âm cùng thân hình Người này niên kỷ không phải rất lớn Hẳn là khoảng 35 Trường 40 tuổi, tuổi này nắm giữ Thái Huyền Tu Vi đã là sự tình rất khủng bố. Cần phải biết rằng Trương Thiện đã hơn 40 tuổi lại cũng chỉ là tử khí động nguyên mà Trương Thiện ở bên trong đồng lửa linh khí Tu Vi đã tính là nổi bật. Tuổi nhỏ đắc chí đều có chung đặc điểm, đó chính là tự tin cuồng vọng. Tự tin nhất định sẽ cuồng vọng. Đơn giản là có nhiều người biểu hiện ra ngoài mà có ít người biết tận lực ẩn tàng Trước mắt, năm tên cao thủ tử khí Trên quần áo đều có đại xà đồ án Nói rõ bọn hắn đến từ cùng một gia tộc Hai ngày trước, 8 đại gia tộc mới vừa vặn cập bờ Tối nay liền chạy tới Thư Châu Nói rõ kẻ này xuống thuyền nghe nói Những chuyện hắn đã làm Lập tức không kịp chờ đợi Xuất lĩnh bản bộ cao thủ đến đây trả thù Bởi vậy có thể thấy được Kẻ này tự cao tự đại Lại là người nóng tính Còn nữa, lần này đi thuyền tới trung thổ Giặc Hoa có 8 đại gia tộc Nhưng tập kích Thư Châu chỉ có 1 gia tộc Vì cái gì 7 gia tộc khác lại không cùng đi Dù là nhân duyên sai khiến Cũng không có khả năng Một người bạn cũng không có Cho dù không có đồng hành Cũng hẳn là bàn bạc kỹ hơn mới phải Vì sao chưa ai khuyên can Giải thích hợp lý chỉ có 1 Đó chính là Dưới cái nhìn của 7 đại gia tộc khác Gia tộc này cũng đủ để dẹp Yên Thư Châu Tự cao tự đại, tuổi nhỏ đắc chí Ngoại trừ tự tin quảng vọng Còn có một đặc điểm khác Đó chính là tích sĩ diện Kẻ này có thể cũng giống hắn Là một thường thắng tướng quân Đánh đâu thắng đó, chưa bại một lần Nghĩ đến đây Trường sinh đột nhiên linh quang lé lên Thời điểm ra chiêu đề khí lên tiếng Dư nhất, không nên ở chỗ này dây dưa Đi trong thành, giết chết những tên lô kia Nghe trường sinh nói như vậy Đại đầu lập tức vùng ra âm Dương Luân Lấn người đoạt công Vì thứ Nhất tạo ra cơ hội bước ra Dương Nhất cao giọng xác nhận Tránh gấp mà ra đề khí khinh thân Lướt về nơi khác Dương Khai, người cũng đi Trường sinh lại lần nữa hạ lệnh Mắt thấy phe mình vốn không chiếm ưu thế Trường sinh lại liên tiếp điều đi hai người Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu Chỉ coi như hắn nóng lòng cứu trợ bách tính Trần Luật Thu dưới tình thế cấp bách cao giọng nói Nhân từ không thể nắm binh Không thể loạn tâm thần Trường sinh nghe được Trần Lật Thu hô to Nhưng chưa nói tiếp Hắn quan tâm Bách Tính là thật Nhưng điều đi dư nhất cùng Dương Khai Cũng không chỉ vì bảo hộ Bách Tính Mà là cho đối thủ trước mắt gia tăng áp lực Hắn cũng là thường thắng tướng quân Rất rõ ràng Thường thắng tướng quân có tâm tình như thế nào Thường thắng tướng quân Thích mặt mũi Truy cầu toàn thắng Nếu như những giặc hoa lam khí kia tử thương thảm trọng Kẻ này sau khi trở về Nhất định sẽ cảm giác phi thường mất mặt Tình huống này là quyết không cho phép xuất hiện Quả nhiên Dư nhất cùng Dương Khai rời đi về sau Địch quân 5 người tiến công càng hung mạnh hơn Hận không thể trong chốc lát Kết thúc chiến đấu Sau khi hai người rút đi Đại đầu cùng Thích Nguyên Minh Cũng không hiển lộ dấu hiệu bị thua Trước đây hai người cùng Dương nhất Dương Khai Lẫn nhau liên thủ bốn người theo đuổi là chiến thắng đối thủ Bây giờ đều đi một người Hai người liền không còn truy cầu đánh thắng Chỉ cầu ngăn chặn địch nhân Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu Nginh chiến song bào tỉ muội Cũng không còn giống như lúc trước phí sức Theo thời gian trôi qua Hai người dần dần thăm dò ra được Chiều thức cùng xáo lộ của song bào tỉ muội kia Mặc dù trong thời gian ngắn Không thể chuyển bại thành thắng Nhưng cũng xem như ổn định trận cước thời gian đạo lý kỳ thực Đều là tương thông Thân ở nghịch cảnh Không thể gấp thay đổi cục diện Chuyển bại thành thắng Đứng trước áp lực thật lớn Chỉ cần đứng vững liền có cơ hội đông Sơn tái khởi Sợ nhất chính là bị áp lực ngăn trở đè sập Lúc này trường sinh vẫn chưa nghĩ ra Biện pháp để nghịch chuyển thế yếu Nhưng hắn đã không còn giống như lúc trước lo lắng Bởi vì hắn đã thăm dò ra được tính tình của địch nhân Thân là một tên thái huyền cao thủ tự cao tự đại Cố gắng đạt tới thắng thật đẹp Có thể trong nửa canh giờ giải quyết chiến đấu Tuyệt sẽ không kéo dài tới một canh giờ Bởi vì thời gian càng dài Chiến tích liền càng không kinh người Trước mắt Phe mình sáng suốt nhất cách làm Chính là kéo dài Kéo thời gian càng dài Đối phương càng sốt ruột Chỉ cần đối phương rối loạn tức lòng Liền nhất định sẽ lộ ra sở hở Mặc dù có cách đối phó Trừng sinh cũng không dám có chút chủ quan Bởi vì đối phương trẻ tuổi như vậy Liền có thể tấn thân thái huyền Hơn nữa đào pháp xuất thần nhập hóa Lô hỏa thuần Thành đủ thấy thiên phú dị bẩm, tâm trí hơn người. Không phải chỉ có mình thông minh, người ta cũng không ngốc. Không thể để cho đối phương nhìn ra mình đang cố ý kéo dài. Nếu không như vậy, đối phương lúc nào cũng có thể cải biến đấu pháp. Trường sinh chẳng những không có chậm lại thể công, ngược lại vùng đao quổng vũ, cực lực đoạt công. Hắn mặc dù không ngắm hiểu đao pháp, lòng uy đao trong tay lại là thần binh lợi khí, mà đối phương binh khí. Là trường đao mỏng lưỡi Loại trường đao này có thể xuất đao biến chiêu càng nhanh Nhưng tai hại là không đủ trọng hậu Chỉ cần cùng Long Uy đối nhau chảm Nhất định sẽ bị chặt đứt Mà binh khí bị địch nhân chặt đứt Cũng khiến cho một tên cao thủ Thái Huyền tự cao tự đại Không thể tiếp nhận Không muốn cùng trường sinh Long Uy lẫn nhau chảm Địch quân Thái Huyền cao thủ Thời điểm so chiêu cũng chỉ có thể tận lực này tránh Gia chiêu cũng không thể tùy tâm sở dục Kể từ đó, đào pháp ưu thế liền bị trường sinh binh khí ưu thế triệt tiêu. Mặc dù trường sinh vẫn ở hạ phòng, cũng không còn giống như lúc trước bị động như vậy. Thân ở thì yếu, đừng vững áp lực, bất loạn tức vuông, chỉ có thể ra sức thực hiện kéo dài thời gian, chờ đợi chuyển cơ. Nhưng có đôi khi, chuyển cơ cũng không chỉ dựa vào vận may, mà phải chủ động tìm kiếm tạo ra. Trước mắt, Đám người phe mình vẫn bị đối phương áp chế gắt gao nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục Muốn trực tiếp thay đổi thế cục Nhanh chóng chuyển bại thành thắng là chuyện không thể nào Địch quân nam tên tử khí cao thủ Tựa như một khối tấm sắt nặng nề Đặt ở trên thân của phe mình Đám người phe mình căn bản bất lực Trực tiếp lật tung nhất định phải tìm một chút Trước cậy mở một điểm Sau mới mở ra đột phá Nghĩ đến đây Thì điểm công thủ liền phân thần chú ý bên cạnh, vội vàng tìm kiếm Đại đầu cùng thích huyền Minh là không thể trông cậy vào Hai người đối thủ đều là động nguyên cao thủ Có thể không bị đối phương bắt lại đã không dễ dàng Mà Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu trong thời gian ngắn cũng sẽ không có đột phá Bởi vì hai người trước đó không đối chiến qua giặc hoa Thậm chí không nhanh chiến qua tử khí cao thủ Mà đối thủ của hai người lại là một đôi song bào tỉ muội Song bào tỉ muội tâm linh tương thông Hai người liên thủ xa so với hai người không có quan hệ máu mủ liên thủ ăn ý hơn nhiều Cơ hồ không có chỗ nào sơ hở có thể tìm ra cấp bách tìm kiếm, trường sinh cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng, ký thác trên người mình Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng Nhất định phải ở thời điểm địch nhân song phương thanh tỉnh toàn diện nhận biết Mới có thể phán đoán ra được chính xác thế cục, tìm ra phương pháp khắc địch chế thắng Đối thủ chính là Thái Huyền, mà mình chỉ có cư sơn Tu Vi Chỉ riêng linh khí Tu Vi mà nói Mình không thể nghi ngờ là thị yếu Nhưng đối phương một mực sử dụng trường đao, cận thân giao chiến Sử dụng binh khí hạn chế linh khí Tu Vi thi triển Mà mình lại có Long Uy nơi tay Gián tiếp khắc chế đối phương binh khí Nếu như đối phương không biến chiêu, tiếp xuống song phương sẽ lâm vào thời gian dài đối công Loại ác chiến thời gian dài như vậy Không phải là điều mà đối phương hy vọng nhìn thấy Không có gì bất ngờ Đối phương chẳng mấy chốc sẽ biển chiêu Quả nhiên Trường sinh vừa mới nghĩ đến đây Đối phương liền rút đa tùy thân đoạn đao Địch quân 5 người mỗi người Đều mang theo hai thanh đao Một dài một ngắn Trước đây giặc hoa Thái huyền Tu Vi Một đường chưa rút ra đoạn đao Đánh lâu không xong Mới bắt đầu sử dụng song đao Bởi vậy có thể nhìn ra được Kẻ này tự cao tự đại việc lớn, hám công to. Xem ra lấy xong đao đối địch là một kiện sự tình mất mặt. Đối thủ xong đao nơi tay, trường sinh binh khí ưu thế lập tức không còn lại chút gì. Đối thủ lâu năm mưa rầm thầm lâu đao pháp. xong đao xuất thần nhập hóa, mà trường sinh đao pháp vốn là qua quýt bình bình. Mấy hiệp xong, liền một cái né tránh không kịp, đối phương đoạn đao cận thân. May mà kịp thời, hấp khí hóp bụng, chỉ là y phục bị hao tổn. Cũng không đả thương tới da thịt Y phục hao tổn Khiến trưởng sinh được gợi ý lớn Đối phương linh khí tu vi cao hơn mình Lấy Thái Huyền đối chiến cư sơn Vốn là thắng mà không võ Nếu để cho mình đầy thương tích Thắng thả mà về Kẻ này tất sẽ cảm giác mình mất hết thể diện Nói cách khác Mặc dù có cơ hội giết chết mình Mà đối phương yêu cầu bỏ ra trọng thương đại giới Đối phương sẽ không làm như vậy Đây chính là cơ hội Trường sinh chương 386 Trả cái giá đắt Mặc dù tìm được cơ hội Trường sinh cũng không dám tùy tiện thử Bởi vì hắn không xác định Áp dụng đấu pháp lượng bại câu thương Có thể làm cho đối phương có chỗ cổ kỵ Vạn nhất đối phương liều mạng Bản thân bị trọng thương Cũng muốn lấy tính mạng của hắn lượng bại câu thương liền sẽ biến khéo thành vụ Trần trừ một lát Trường sinh cuối cùng vẫn quyết định bí quá hóa liều Bởi vì linh khí tu vi của mình Cùng với võ công chiêu thức Đều yếu hơn đối thủ Trừ khi binh đi nước hiểm Nếu không tuyệt đối sẽ không có cơ hội Chuyển bại thành thắng Nghĩ đến đây không do dự nữa Lập tức cải biến đấu pháp Chỉ công không thủ Cái gọi là chỉ công không thủ Cũng không phải là chém lung tung liều mạng Mà là từ bỏ phòng thủ Toàn lực tiến công Đao đao không rời chỗ yếu hại của đối phương Chỉ cần đối phương trúng đao Liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ Sau mấy hiệp Trường sinh trong lòng nắm chắc Đối phương cũng không muốn cùng mình ngọc thạch câu phần Mỗi lần Ở thế khắc mấu chốt đồng quy vua tận Sẽ từ bỏ tiến công hồi chiêu tự vệ Hung ác có hai loại Một loại là hung ác thật Một loại là giả bộ hung ác Trường sinh áp dụng đồng quy vô tận Không phải là hung ác thật Cũng không phải là giả bộ hung ác Mà là công bằng công chính Đối phương chính là Thái Huyền Tu Vi, đào pháp xuất thần nhập hóa. Đối mặt với đối thủ như vậy, muốn nhẹ nhõm thủ thắng, đúng là si tâm vọng tưởng. Muốn giết chết đối thủ mà mình lung tóc không tổn hao gì, cũng là tham lam may mắn. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy, tiện nghi đều để cho mình chiếm. Người ta linh khí cùng đào pháp cũng không phải là luyện không. Muốn anh thắng đối thủ mạnh hơn, mình nhất định phải bỏ ra cái giá cao thảm trọng. Mà hắn cũng nguyện ý trả ra cái giá nặng nề Cũng không hy vọng xa vời Toàn thân trở ra Cùng là từ khi cao thủ Một Thái Huyền, một Cư Sơn Thực lực hai bên khẳng định có chênh lệch Nhưng chênh lệch cũng không phải là rất lớn Một bên bỏ ngoại đoạt công Một bên bị động tự vệ Cứ kéo dài tình huống như thế Giữa song phương điểm tranh lệch này Rất nhanh bị rút ngắn triệt tiêu Đối mặt với đấu pháp Ngọc đá cùng vỡ của Trường Sinh Tên giặc qua Thái Huyền Cũng không muốn đồng quy vô tận Chỉ có thể bị động phòng thủ Mà bị động phòng thủ có cực lớn tai hại Đó chính là không thể liệu trước sự tình Chỉ có thể gặp chiêu phá chiêu Bị động chống đỡ Bởi vì tiên hạ thủ vi cường Hậu hạ thủ tao ương Sở dĩ tiên hạ thủ vi cường Là bởi chiếm được chủ động để ép đối phương mà đánh Có thể tùy tâm sử dụng ra chiêu Mà kẻ sau chỉ có thể bị động ứng phó Tiên cơ mất hết Lại thêm mấy hiệp, tên giặc hoa Thái Huyền, sử đoạn đao hồi chiêu chậm mảy may Bị trường sinh cấp bách bổ xuống Long Uy trực tiếp cắt đứt Tên giặc hoa kia, linh khí tu vi cùng đao pháp rõ ràng cao hơn trường sinh Lại một đường bị trường sinh đè đánh, vốn là tức giận kìm nén Mắt thấy đoạn đao bị trường sinh chặt đứt, tức thời huyết khí dâng lên Xùi bỏ mép, không còn một mực phòng thủ Vùng trường đao cùng trường sinh cận thân đối công Bởi vì đối thủ không còn một mực trốn tránh Sau một hiệp Hai người liền bị thương Nhưng bị thương bộ vệ Cũng không yếu hại Lại thêm một hiệp Hai người lại có thêm tổn thương Mặc dù đồng thời thấy máu Lại chưa từng thương gân động cốt Sở dĩ chỉ là bị thương ngoài ra Cũng không phải là hai người khiếp đảm sợ chết Mà là hai người Đang nhanh chóng đoạt công Căn bản tìm không được phương vị Cùng góc độ cung kích thích hợp Vào chỗ yếu hại của đối phương Bởi vì đối thủ có mang mặt nạ Trường sinh liền không nhìn thấy biểu lộ của người này Nhưng ánh mắt hung lệ Đã nói rõ kẻ này thật sự đã tức giận Bất quá Kẻ này mặc dù nổi giận Suốt đau thời điểm lại vẫn biết phòng ngừa Cùng với long uy đau va chạm Bởi vậy có thể thấy được kẻ này Đối với mình bội đau cực kỳ trọng thị Một người trừ khi Cái gì đều không để ý Mới có thể không có nhược điểm Đối thủ chân quý binh khí của mình Không muốn bị hao tổn Đây chính là nhược điểm của hắn. Đối thủ quan tâm trường đao, trường sinh liền công kích trường đao. Mắt thấy trường sinh một đường ý đồ chặt đứt, thanh trường đao còn xuất lại của mình. Tên giặc hoa Thái Huyền càng phát ra tức giận, liên tục mắng bát sát. Trường sinh cử động lần này, đơn thuần gậy vào ưu thế binh khí để khi dễ người. Nhưng hắn mặc dù ấm ức nén giận, cũng chỉ có thể chịu đựng. Bởi vì mình chính là tu vi Thái Huyền. Đối chiến với trường sinh chỉ có cư sơn tu vi Cũng là khi diễn người Long uy đao cùng với đông doanh đao cọ sát Tạo ra một chuỗi hỏa hoa Tên giặc hoa thái huyền Nhanh chóng trả đao trở về bao Ngược lại thân hình xoay chuyển cấp tốc Kề sát với trường sinh Tay không ra chiều Cận thân cầm nã Bởi vì đối thủ như giỏi bám trong xương kề sát mình Trường sinh cầm đao ngược lại trở thành gánh vác Bởi vì hai người cách nhau quá gần Căn bản không có cách vùng đao đả thương địch thủ Dưới tình thế cấp bách Chỉ có thể quyết đoán Thanh trường đao cầm trong tay Hướng về phía song bào tỉ muội ném tới Cùng lúc đó lịch thân Né qua ưng chảo khóa cổ Của tên giặc hoa Thái Huyền Tay phải chống đất mượn lực Hai chân đá xoáy Thẳng đến tam dương khôi thủ của đối phương Mắt thấy trường sinh Hai chân đá tới Tên giặc hoa kia vội vàng dựng thẳng cánh tay đón đỡ liên tiếp ngăn lại hai cước rồi nhanh chóng thối lui ba bước. Trường sinh am hiểu nhất chính là cận thân giao chiến mà đối thủ dám can đảm thua hồi trường đao tay không ra chiêu cũng nói người này công phu quyền cước rất có hỏa hậu. Cho nên, sau khi đá lui đối thủ không có một lát chần chừ hai tay giao thế chống đất thân hình xoay tròn cấp tốc hai chân liên hoàn đá bay tên giặc hoa Thái Huyền vừa mới ngừng lại lui thế, chưa chỉ để ổn định thân hình trường sinh hai chân Đã lần nữa đi tới trước mắt Dưới tình thế cấp bách Chỉ có thể nhấc lên hai tay tà hữu đón đỡ Liên tiếp đá ra mười mấy cước Trường sinh hai tay phát lực Động thân đứng thẳng cùng lúc đó thôi động hỗn nguyên thần công Thuần dương linh khí cùng thuần âm linh khí Tả hữu song phân Đều phụ song trưởng Đánh thẳng vào trước ngực của đối phương Đồng thời với lúc đẩy ra song trưởng Trường sinh đã đoán ra được Tiếp xuống sẽ là loại hậu quả như thế nào Đối phương chính là tím đậm thái huyền mà mình chỉ có tím nhạt cư sơn. Đối trưởng so đấu linh khí, mình nhất định sẽ bị đối phương linh khí trấn thương. Nhưng hỗn nguyên thần công của mình thôi phát ra thuần âm thuần dương linh khí cũng không phải là linh khí bình thường có khả năng chống cự. Cho nên mình bị đối phương trấn thương, đối phương cũng sẽ bị thuần âm thuần dương linh khí trọng thương. Trường sinh sở dĩ đem hai cỗ linh khí kèm vào song trưởng. Mà chưa thôi phát ly thể Là bởi vì mình lúc này đã tấn thân tử khí Thuần Dương linh khí ly thể Tiết ra ngoài thúc đẩy sinh trưởng hòa diễm Mà thuần âm linh khí ly thể Sẽ xuất hiện ra hàn vụ Hắn không muốn để cho đối phương có phát sát Một khi đối phương phát sát liền rất có thể sẽ không cùng mình đối trưởng Mắt thấy tên giặc hoa Thái Huyền Cấp bách nhấc hai tay Trường xin biết hắn có ý cùng mình So đấu linh khí Chân phải vội vàng triệt thoái về phía sau nửa bước rắc gạo chống đất, linh khí cùng nhau, tu vi yếu kém hơn sẽ bị đối phương linh khí trấn lui hoặc bay ngược, mà lùi về sau cùng với bay ngược có thể làm giảm bớt ở một mức độ rất lớn linh khí của đối phương tổn thương đối với mình. Trừng sinh chật thoái phía sau nửa bước, dốc sức chống đất, chính là vì sau khi linh khí cùng nhau có thể ổn định thân hình, ngay đầu tiên liền vọt tới trước bổ chiêu Nhưng bất kỳ sợ tình gì Đều phải trả giá thật lớn Vì có thể để cho thuần âm thuần dương linh khí Xâm nhập kinh mạch của đối phương Sau đó tiến hành bổ chiêu Cũng chỉ có thể tiếp nhận thương thế Tăng thêm đại giới Nương theo thanh âm trầm muộn khí bạo Tên giặc qua Thái Huyền Đột nhiên nhớ mày Ngã đụng lùi lại Trường sinh trực tiếp ngạnh kháng Linh khí Thái Huyền Cương mãnh lạnh thấu xương của đối phương Bởi vì chưa lui lại tá lực Liền nháy mắt Thường tới ngũ tạ một ngụ máu tươi cuồng phún mà ra Cùng lúc đó đạp đất mượn lực lao nhanh tiến lên Tên giả qua Thái Huyền mặc dù chấn thương trường sinh Trường sinh thuần dương thuần âm linh khí cũng thẳng nhập thể Cánh tay trái trong nháy mắt băng phong mà cánh tay phải nhất thời bốc cháy Không đợi y lấy lại tinh thần Trường sinh đã mang theo một ngũ huyết phụ lao nhanh mà tới Bởi vì hai tay thụ thương không thể rơi lên chống đỡ Trực tiếp bị trường sinh một quyền chính giữa mặt